cửa sổ xe mở rất lớn lòng dụ thiên tuyết như bị một kích nặng nề gió thổi làm cho nước mắt của cô lạnh buốt khiến cô chật hoảng hốt mà thanh tỉnh lại đó là giọng nói của la tình uyển n g cửa xe do mắt thổi thoáng qua hiện tại sự thiên tuyết đang nghĩ đến cảnh tượng bọn họ ở cùng nhau nam cung kỉnh hiên ở trong phòng thay tây trang vị hôn thê xinh đẹp hào phóng ở bên cạnh nghe điện thoại giúp anh trong lòng cô đau nhói như bị kim châm một giọt lệ lòng lánh rơi xuống cô để điện thoại xuống tay ấn nút bên trên muốn cúp điện thoại nhưng hiện tại tiểu ảnh lẻ l o a một mình bị đưa đến biệt thự nam cung cô lo lắng muốn chết cô không thể cúp điện thoại lần nữa dán điện thoại di động lên nỗ tai dự thiên tuyết đèn nén tiếng nức nở nói tôi có việc gấp cô để cho anh ấy nghe điện thoại có thể đợi một lát nữa được không anh ấy đang nói chuyện với người khác tôi xin cô hiện giờ con trai của tôi đang ở chỗ các người tôi không rõ các người muốn đối đãi với thằng bé như thế nào cô để n a m công kình hiên nghe điện thoại dự thiên tuyết kích động giọng nói h o à a lẫn tiếng nức nở mang theo chút oán hận ai cho cô đ ụ n g đến điện thoại của tôi hả một giọng nói lạnh như băng từ trong điện thoại truyền đến gió thổi qua làm cho nước mắt của cô l ạ n h lạnh d ự thiên tuyết giật mình một cái hai tay nắm chặt điện thoại di động cảm giác giống như nắm được hy vọng ở đối diện giọng lan tình uyển nhẹ như lông vũ thở dài nói anh đã nói sẽ không quan tâm đến người phụ nữ này còn khẩn trương như thế khi em nhận điện thoại của anh làm cái gì cô ta lại không có chuyện quan trọng những lời này d ự thiên tuyết nghe được mơ mơ hồ hồ nhưng theo bản năng Cô của ngạc, tóc biết bọn đối thoại Kinh Mái tóc vừa dự thiên tuyết tràn tận đây đáy là lan lòng. họ. ra vừa dự s phụ á c bay bọc, tay Mấy mối mắt. mảnh nắm ngồi. Trong đầu có hơi trước chặt Trong có ngón khảnh, ngoa hỗn loạn. ghế h áo đầu p nữ của tôi có quan trọng với tôi hay không không tới phiên cô tôi nói giọng nói trầm thấp càng đến gần càng lúc càng lạnh như băng nam cung tỉnh hiên cầm lấy điện thoại di động cúi đầu khẽ gọi một tiếng thiên tuyết sự thiên tuyết n g â m nghĩ lại một lần nữa đầu óc trở nên thanh tỉnh vội vàng nói tiểu ảnh đã bị năm công n gạo mang đi anh có thể giúp em nhìn xem có phải con đã đến nhà anh hay không có ở trên bữa tiệc không em nói cái gì năm công tỉnh hiên nhúm hoạch thật sâu người giúp việc cầm tay trang được cắt may vừa vặn dán lên người anh năm công tỉnh hiên lạnh lùng đẩy ra bình tĩnh kiên định nói thiên tuyết em không nên gấp gáp anh lập tức đi xem con hiện giờ em đang trên đường đi đến nhà anh em n g a n không có chuyện gì đến thì gọi điện cho anh anh ra ngoài đón em huyện của nam cung kình hiên dán lên điện thoại di động cúi đầu rụ rỗ cô một câu cúp điện thoại xong sắc mặt anh tái xanh hướng về phía phòng sách ở lầu dưới đi tới t à n bộ sàn nhảy ngoài trời đã tràn đầy người nam cung kình hiên hở hẫng chào hỏi mọi người đi tới trước cửa phòng sách đóng chặt còn bị hai hộ vệ ngăn lại đôi mắt của nam cung kình hiên lạnh như hàn băng chỉnh hai người một cái đưa tay mở ra bên trong phòng khách hình như tiểu ảnh vừa mới bị mấy hộ vệ mang tới khuôn mặt đo nhỏ trứng đỏ liều mạng dùng rằng ở trong kiểu tay to lớn của hộ vệ đạp thình thịch nhảy xuống đất thổ hồn hển dữ dội trong đ ư ớ mắt to tròn tràn đầy sự đề phòng từ trước đến giờ thân thể của tiểu ảnh đều không tốt trải qua quá trình lăn qua lăn lại như thế hô hấp cũng có phần suy yếu người xấu các người là kẻ xấu tay tiểu ảnh chỉ bọn họ giọng nói trong t r è o tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên sắc mặt năm công n gạo biến hóa nhưng vẫn giữ vẻ mặt t ự ái đi qua tiểu ảnh không nhận biết ông nội rồi hả tiểu ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m ông lão trước mắt chịu đựng thân thể suy yếu lý trí nói ông cụ sinh nhật vui vẻ thực nghe lời năm công n gạo cười ha ha bàn tay thô tháo v u t ve đầu cậu bé bà dẫn thẳng bé tới đây làm gì nam công k ỳ hiên đầy cửa đi vào lạnh giọng hỏi nhìn tiểu ảnh lẻ loi thân thể có phần gầy yếu anh đau lòng một trận đôi mắt càng núp càng quét lạnh hướng về phía nam công ngạo sắc mặt của nam công ngạo hoàn toàn trầm xuống càn quấy giọng nói trầm thấp hùng hậu kèm theo một gậy nện mạnh trên mặt đất ngày sinh nhật ba mời cháu nội tôi tới một chút thì thế nào đời này ba có con trai có con gái nhưng trái lại không có một đứa nào quan tâm đến ba đứa nhỏ tiểu ảnh này rất thông minh lanh lợi Bà n hắn ì Thình nhìn, tình n sinh nhật ông nội, chẳng lẽ cháu nội không thể đến. Nam Công、Thình、Hiên mặt lạnh đi tới, ai cũng không cần ảnh trạng đã đi thích, thể mặt tới, tay tiểu ảnh kéo qua, kiểm tra một cháu chút. cầm của cậu ai kiểm lẽ qua, kéo bé một chút. Hắn lạnh lùng gật gật đầu dáng người cao ngất